lý thánh tông lý thánh tông một 1072 không trăm hai ba một không trăm bảy mươi hai tên thật là lý nhật tôn là con trưởng của lý thái tông năm một không trăm hai mươi tám lý thái tông lên ngôi nhật tôn được lập làm thái tử được ra lập phủ đệ ở ngoài cung cấm để tiếp xúc với dân chúng năm mười lăm tuổi một không trăm ba mươi bảy nhật tôn được thái tông phong làm đại nguyên soái năm mười bảy tuổi nhật tôn được tin tưởng mà giao chức giám quốc Với nhiệm vụ coi sóc, kinh thành và việc triều chính Năm 1054 Thái Tông cho phép Thái tử Nhật Tôn Ra coi chầu nghe chính sự Hai tháng sau Thái Tông mất Nhật Tôn lên nối ngôi Tức là vua Lý Thánh Tông Ngay sau khi lên ngôi Thánh Tông đổi quốc hiệu là Đại Việt Vua Thánh Tông là người thương dân Nên được trăm họ mến phục Dù sùng đạo Phật đã xây cất nhiều chùa tháp Nhưng Thánh Tông Cũng rất chú trọng nho giáo Và đã cho lập văn miếu Thờ khổng tử Sau khi ổn định tình hình trong nước Lý Thánh Tông chú trọng Mở rộng cương thổ Năm 1059 ông cho quân vào Khâm Châu nước Tống Tức Trung Quốc ngày nay diễu võ dương oai khiến quân Tống Phải nể sợ Năm 1060 ông lại sai Tướng trấn thủ lạng Châu Là thân thiệu Thái Đánh quân Tống đang gây sự ở biên giới bắt được tướng nhà Tống là chỉ huy sứ Dương Bảo Tài tháng bảy nhà Tống phải phái Thị Lan bộ lại là Dư tỉnh sang Đại Việt điều đình nước Chiêm Thành phía Nam hay sang Quế Nhiễu năm 1069 Thánh Tông thân chinh đi đánh bắt được vua Chiêm Thành là chế cũ chế cũ xin dân đất Ba Châu là địa lý Ma Linh và bố chính để chuộc tội tháng một năm 1072 Thánh Tông mất đột ngột ở tuổi năm mươi trị vì được mười bảy năm đức vua nhân ái đầu mùa đông mà đã rét đậm rét hại sương muối đêm qua khiến vườn thượng uyển những cây cao đều xém hết lá viên chi cục nội thị hầu vua đã đem vào ngự tẩm hai lò sưởi vua mặc áo lót da hải ly của vua tống ban tặng đắp hai lần chăn ấm đều thấy rét cả đêm trằn trọc không ngủ nổi tuy vậy theo đúng hồi trống gọi chầu sáng ra vua ăn bát yến rồi lên điện càn nguyên coi chầu nghe các quan tấu việc xong xuôi vua quay xuống hỏi quần thần còn một việc nữa trẫm chưa thấy có vị quan nào tâu lên các quan đứng lặng nhìn nhau chưa hiểu chuyện gì vua ôn tồn truyền chỉ dụ các khanh có thấy đêm sương muối vừa qua rét đến thế nào không ruộng nương vườn tược sương pha cháy xém hết cả việc nông tan năm nay dân chúng chắc sẽ khó nhọc vất vả hơn mọi năm thái sư và quan coi việc điền hộ phải lo đông đốc giống má lo cho vụ chim khỏi mất tháng ba khỏi đói ngừng một lát vua nói tiếp riêng các tù nhân trong ngục rét mức này hẳn khó mà chịu nổi trẫm ở trong cung nào lò sưởi ngự nào áo ngự hàng chăn ấm mấy tầng mà còn rét trằn rọc mãi mới chợp mắt được một chút nghĩ đến các tù nhân giam trong ngục chưa biết rõ nguy gian ăn thì không no bụng áo tù không kín thân mong manh một tấm gió rét khổ thân cho dù có là kẻ tổ đáng chết trẫm cũng xót thương trẫm ban lệnh cho hữu ti và ngục quan hãy phát chăn chiếu cho họ ngày hai lần được ăn cơm đủ no vua nói đến đó thì bùi ngùi không nói được nữa truyền bãi triều Thái sư và các quan nhìn nhau, tự như thấy mình có lỗi, vội sai người đi làm ngay những việc vua truyền. Tin truyền ra ngoài thành ai cũng mừng triều đình đã có Bồ Tát. Các phủ trước xa nghe tin cũng lo cho tù nhân đỡ đói rét, lo cứu giúp những người cơ nhở. Nhiều tức vương cũng thân xuống nhà các gia nô hỏi han về việc ăn, mặc và ban thêm cho chăn áo, cho ăn thêm bữa và cho phép mặt trời lên. Mới xuống đồng ruộng cày bừa Vua muộn sinh hoàng tử Nhiều đại thần nhất là các viên quan Trong chi hậu nội thị Nhiều lần tâu vua Nên tuyển thêm phi tần Vua vẫn không chịu nghe Ngày vẫn rất thương yêu hoàng hậu họ Dương Và vẫn cố chờ thử xem Nàng có sinh hoàng tử chăng Tuổi vua đã hơi cao mà chưa có con nối Ai nấy đều lo lắng Vua cũng nghĩ đến chuyện lớn ấy Nhưng bề ngoài vẫn điềm tĩnh Không lộ vẻ lo phiền Thần Thái vẫn tự nhiên uy nghi Vua mộ Phật Xuyên đi ngoạn cảnh Chăm lo việc nước Rất chăm lo việc vũ bị Vua cho lập đạo quân thiên tử Thiên tử quân Đặt ra các đội ngự long Vũ thắng, long dực, thần điện, bồng thắng Hùng lược, vạn tiệp Cho xăm chữ lên tráng để tỏ thiên uy Và cũng là để dân chúng nhìn thấy Mỗi khi ra khỏi thành Thiên tử quân vì thế rất nghiêm minh Quy củ Vua nói với quan thái úy Thân làm lính của triều đình Xa cách quê hương bản quán Dẫu ở Kinh Thành Cũng không thể gần nhà luôn Vì còn phải lo túc trực tập luyện Đó cũng là đạo tinh binh Xa thì dùng để dẹp giặc lớn Gần thì để trấn thủ kinh đô Cần có những quy định bổng lộc Để yên bề chức phận Mỗi khi Kinh Thành có lễ tiết lớn Hoặc duyệt trận mạc Vua đều ban rượu thịt thêm Để khích lệ quân sĩ quân lính càng nức lòng tập luyện và lập công mùa xuân tháng giêng vua dự lễ tế xuân xong liền tuần du sang quận gia lâm đang mùa lễ hội dân chúng nô nức ăn mặc đẹp trống dong cờ mở mở hội ca hát vua rất vui con gái ở quận này ngoài làm ruộng còn trồng dâu nuôi tầm sông như nguyệt như một vầng trăng viền ngoài kinh đô vua đáp thuyền qua sông phú lương tức sông hồng ngày nay Rồi vào sông cầu đi sâu vào đất huyện, ở bến sông nhiều cô gái ra sông gánh nước, dáng thon thả khá xinh. Trong hàng dâu xanh mướt mãi lúc xuân về thấp thoáng những thôn nữ đang viên cành hái lá, những điệu dân ca ngọt ngào vang ra thật im dịu. Én và chim bay lượn đầy trên mặt sông, tiếng chim cưu gọi bạn. Đẹp như lời thơ quan thư của kinh thi, lòng đầy hứng khởi, vua ra trước mạng thuyền ngắm cảnh. Mừng thầm dân chúng năm vượt qua, được mùa, nên dân tình yên ổn. Chi cục nội nhân Nguyễn Bông theo hầu, nhưng lúc vua vui, nói, Tâu bệ hạ, người có thấy dân chúng phía trước đang đứng rất đông kia không? Chắc là họ dự hội làng. Nguyễn Bông láo lĩnh cuối mặt khẽ cười, bẩm, Tâu bệ hạ, chính là các thiếu nữ mong được thấy long nhang đấy ạ. Rồi lại cuối mặt xuống cười, vua vặn hỏi, sao ngươi lại cười tâu đó là họ hy vọng được phúc trời ban biết đâu có gia nhân nào đó lại lọt vào mắt hoàng đế nguyễn bông vốn là viên nội thị khá đắc lực chính y là người hay bày trò đi cầu tự cho vua ở các đền chùa thiên quán linh bông thường xuôi các cung tần xuyên đi lễ bái đến dương hoàng hậu có lúc cũng nghe lời hắn vừa qua Hoàng hậu đã bàn với mấy vị đại thần tuyển thêm 12 cung nữ trong dân gian, cũng là mong vua sớm sinh được hoàng tử. Tết Quý Mão này, Nguyễn Bông cũng sinh được vua và hoàng hậu đích thân đến cầu tự ở chùa Thánh Chúa, mong có con trai. Vua đã ở vào tuổi tứ tuần mới có công chúa, nên đám nội thần trong cung thi nhau bàn chuyện, cầu cho vua sinh hoàng tử. Ngày nào cũng có người dân tấu khuyên vua nên đến chùa này quán nọ. Một bận vua thấy việc cầu con của mình đã bị kẻ dưới lợi dụng liền gọi dương hậu đến bên bảo. Việc lo chuyện con nối là việc lớn, nhưng còn bao nhiêu việc lớn của Giang Sơn phải lo. Hậu hãy giúp, trẫm răng dạy lũ người hay vinh vào chuyện này để làm thân cầu lợi hoặc bày vẽ các chuyện nhảm nhí, khiến phiền hà và nhiễu sự. Lòng ta kính trời tôn Phật, yêu dân, lo gì mà chẳng được trời thánh Phật phù hộ. Chỉ những việc nào đáng làm Hãy làm mà thôi Tinh truyền xa Vua rất mong có hoàng thái tử Nên nhân gian thấy vua đến đâu Cũng đổ ra hai bên đường xem mặt vua Nhất là từ khi vua tuyển thêm cung nữ Đã đến hương thổ lỗi Vua vào trong thuyền cải trang Thành một vương tử Trên bờ trai gái xô nhau Đứng chen chúc để xem vua Quân lính dẹp đường Khi vua đến Nhiều cô gái tỏ ra thất vọng Một cô đỏng đảnh kêu lên, tưởng là hoàng đế, hóa ra một vương gia già. Vua cười không nói gì nhưng cũng hơi chạnh lòng, buồn vì mình đã cao tuổi. Đám con trai con gái rủ bỏ đi chơi đu, chèo thuyền hát đám. Vua đi vào làng, đến bên một vườn dâu, thấy một cô gái đứng bên vườn dâu la đà. Thúng dâu hái rồi còn để dưới sân, cạnh có một gốc lan, hoa nở từng chùm khá đẹp nàng đứng tựa bên lan thẫn thờ nhìn tận đâu đâu vua bảo nguyễn bông và tùy tùng lùi lại đừng để nàng kinh động rồi đẩy cổng bước vào vua ngắm nàng từ xa nàng không đẹp nghiêng nước nghiêng thành song xinh tươi lanh lợi riêng đôi mắt hơi buồn vua đến bên hỏi nàng không đi dự hội ư chà hoa lan đẹp quá nàng vội lui lại sau hoa khẽ thưa vương gia thứ lỗi thiếp đang mãi nghĩ Nàng nghĩ gì vậy? Thiếp nghĩ về hoa lan Hay quá hẳn là nghĩ về những điều tốt đẹp Vua ngắm những bông hoa lan màu tím Tuy không được đẹp Bằng các loại mặt lan, huệ lan, kiến lan Hàng lan ở cung vua song cũng có dáng khỏe, màu ấm Nàng nói giọng ấm mà buồn Thưa vương gia Thiếp nghĩ về đám lan quê mùa này Chỉ đáng bạn với vườn dâu ao cá thôi Cũng là lan Nhưng có đâu được bằng các loại lan quý, được gọi là hoa vương giả. Mỗi thứ con một vẻ đẹp riêng, lại có một khoảng trời đất riêng, đặt đúng chỗ, lại được đứng bên một giai nhân, hẳn chẳng quý ư. Nàng thưa, vương gia an ủi vậy thôi, giống lan dân giả, hoa hương ở nơi lẫn khuất, nào ai đã biết, đó chẳng là loại trạch lan, mà nguyên, chẳng từng nói đến đấy sao. Nàng thuộc thơ Húc Nguyên Ư, xin đọc cho nghe. Người con gái nói, trong bài Thiếu Tư Mệnh, quốc Nguyên ca ngợi Lan Mùa Thu rằng, Lan thu mọc lan mang, xưng xuê ở dưới thềm, lá xanh cành mướt mãi, ngạt ngào khẽ tỏa hương. Ông lại viết, ta thổi nhỏ kết Lan mà đeo. Đấy là ông ví mình là thứ lan mọc lẫn dưới cỏ Rất quý Mà người ta chẳng để ý đến đó sao Thân con gái nào có khác gì hoa lan ấy Vua rất cảm kích Biết là người có chí Ướm hỏi Ta muốn đem nhành thảo lan ấy về kinh đô liệu có được chăng Nàng nhìn vua e lẹ Mặt hơi bừng đỏ Vua biết là Người ý nhị càng thích Ngày hôm ấy Vua Sai Nguyễn Bông đến nhà thư chuyện cùng cha mẹ nàng để đón nàng về cung. Vua gọi nàng là Ỷ Lan và thương yêu hơn tất cả các cung nữ mới được tuyển vào. Năm Bính Ngọ 1066 tháng Giêng đầu xuân, Ỷ Lan sinh hoàng tử Càng Đức. Cả triều đình rất mừng. Ngay lập tức, vua Phong Ỷ Lan làm thần phi và Phong Càng Đức làm hoàng thái tử, đại xá cho thiên hạ. Mấy hôm sau có một vụ kiện con trai Một hào chủ, phạm tội làm náo động trước hoàng môn quan sự án, bắt phạt, đánh một trăm trượng Máu rơi thịt nát Công chúa động thiên đi theo đứng bên cạnh vua Phải bưng mặt, ôm choàng lấy tay vua cha Vua cũng thấy động tâm liền bảo các viên quan cai ngục rằng Ta yêu con ta cũng như yêu dân chúng Bởi ta được dân coi như cha mẹ Dân chúng bởi ít học không biết mà mắc vào hình pháp ta rất thương từ nay về sau bất cứ tội nặng hay tội nhẹ cũng nên khoan giảm nói rồi giác công chúa về cung chế cũ vua nước chiêm thành cho quân quấy rối biên giới thánh tông thấy trong nước mấy năm được mùa liên tiếp quân lính tập luyện thành thục các nước ai lao ngưu hống đều thần phục riêng vua chiêm thành hay tráo trở vua liền cất quân đi đánh chọn thái bảo lý thường kiệt làm tướng tiên phong thái tử càng đức mới ba tuổi còn nhỏ vua giao cho nguyên phi ỷ lan làm nhiếp chính cùng thái sư lý đạo thành lo việc trừ chính ở trong nước năm ấy mưa sớm và nhiều nước sông các châu ở gần kinh đô đầy việc tiến quân khá chậm chạp tiến quân đã vài tháng mà chưa có một trận đánh lớn nào quân chiêm thành dựa vào thế hiểm lại cố tránh những trận đánh phủ đầu của quân nam vào khoảng đầu hạ mưa lại càng to hơn đường xá chia cắt Vua và Lý Thường Kiệt phải rút quân về. Đến châu Cư Liên, thấy một đoàn thuyền chở lương từ Kinh Đô tới. Vua triệu viên Trung Sứ đến hỏi tình hình ở Kinh Thành. Trung Sứ thưa, Tâu Bệ Hạ, ở Kinh Thành, nhờ Nguyên Phi nhiếp chính. Vì có cuộc phạt chim, nên Nguyên Phi đã cho Trung Sứ xuống các trấn phủ đông đốc vụ chim. Lật cấy nhiều lúa trồng nhiều màu, chỗ nào thiếu giống má thì đều ở các phủ lân cận tới để giúp đỡ. Người cho họp các vương hầu và đại thần ban dụ, hãy cho các gia nô ăn đủ, mặc ấm thì họ sẽ nỗ lực làm lụng để các thực ấp ngày càng giàu có, mọi người đều hưởng ứng, lại ban hành việc khuyến nông, nhà nào làm vượt, mức thuế cũng không thu thêm. Ở các chợ, vua ban sắc cho các quan trấn phủ, phải theo ý vua thương dân, trời rét thì ban áo, chiếu cho người nghèo. Cho cơm bữa, những người hành khất, dân chúng vui vẻ, các trấn phủ yên tĩnh, và cướp không có, dân chúng rất cảm kích, gọi Nguyên Phi là quan âm giáng thế. Vua nghe xong suy nghĩ hồi lâu, rồi nói với các quan ngồi hầu xung quanh. Nguyên Phi là đàn bà, xuất thân từ dân giả còn làm được như thế, ta là đấng Nam Nhi, lại là hoàng đế nước Nam, chẳng lẽ lại không làm nổi việc chinh phạt này ư? rồi đem chuyện ở kinh đô nói với các quân sĩ duyệt binh điểm tướng lấy thêm quân ở hai châu hoang ái lại tiến đánh chiêm thành vua dùng nghi binh phao tin quân nam đã rút về kinh đô rồi bí mật hành quân trong mưa biển khi đại quân đã vây hãm ngoài thành lúc ấy quân chiêm chế cũ mới biết thì trở tay không kịp lý thường kiệt tấn công quyết liệt tiến đánh vào kinh đô bắt sống chế cũ các tướng chiêm không kháng cự vội vã xin hàng vua thương dân chiêm cấm không cho quân lính ra ngoài trại, tránh làm điều bất lợi cho dân chim. Vua cử người chim thuần hậu, lên tạm coi việc nước, rồi dẫn vua chế cũ cùng các tù binh về kinh đô Thăng Long. Nguyên Phi ỷ Lan và Thái sư Lý Đạo Thành ra đón vua tận cổng thành phía nam. Dân chúng cũng hân hoan chào đón, đoàn quân chiến thắng trở về. Với chế cũ, vua cho một địa nhỏ ở trong viện tập hiền, lấy lễ vương gia đối đại tử tế sau khi làm lễ yết thái miếu trình lên những việc mình đã gắn gỏi giữ gìn cơ nghiệp tổ tông và tự nhận lỗi về những điều chưa làm được vua xuống chiếu ban thưởng cho tướng sĩ quân gia đã có công bình chim và trấn giữ kinh thành biên trấn một việc nhỏ làm tốt vua cũng không quên một tháng sau vua cho triệu vua chim lên bệ kiến chế cũ dập đầu tạ tội vua cho phép bình thân và sai lấy ghế mời ngồi chế cũ nói Ngôi vua mất nước vô cùng cảm tạ Hoàng đế Đại Việt nhân từ Bác ái Không chấp kẻ ngông ngược Không thi hành lệnh trừng phạt kẻ có tội Nếu được thiên ân ban tiếp Thì chế cũ này không bao giờ dám quên Thánh Tông Ông Tồn nói Quốc quân là vua nước láng giềng Nếu biết giữ hòa hiếu Thì ta đâu phải cất quân sang chiêm thành Để tổn hại đến binh sĩ Và sinh linh hai nước Nếu quốc quân đã biết lỗi lầm thì từ nay về sau chắc sẽ không phải dùng đến binh thuyền làm chi nữa. Ta mong ông nhớ kỹ cho. Vua sai đại tướng đưa chế cũ về nước. Xong việc binh, vua gọi Lý Đạo Thành lên và hỏi. Gốc của nước là việc học. Thái sư hãy theo chỉ dụ của ta, hãy vẽ kiểu và xây văn miếu. Chọn khu đất đẹp ở Kinh Đô, lập trường quốc học, để hoàng tộc, phương tôn, công tử và các nhân tài cả nước tụ hội về học hành. Lo chuyện dựng nước và giữ nước lâu dài sau này, Thái sư Lý Đạo Thành rất cảm động, dập đầu đến mấy lần tạ ơn và nói, cảm ơn trời Phật đã ban cho một Bồ Tát xuống làm Hoàng đế nước Nam này.